chương hai trăm bảy mươi tám tri kỷ thời khinh khinh quyết định trước đem kính tượng dị năng tăng lên đi lên nàng thực chờ mong kính tượng dị năng thập giai sau hội có loại dị biến hóa ân hử sở hữu dị năng thập giai sau đều sẽ phát sinh rất lớn biến hóa t ỷ như nàng tinh thần hệ dị năng có thể ngưng kết tinh thần công kích loại hình tinh thần châu cho dù không có tinh thần hệ dị năng nhân cầm này tinh thần châu cũng có thể đủ sử dụng lại là nàng thủy hệ dị năng ngưng kết xuất ra bọt nước cùng băng châu mặc kệ là dù ngăn vẫn là sử dụng đều là thực không sai tồn tại còn có quý mặc nôn lôi hệ dị năng hiện tại có thể ngưng kết xuất ra lôi châu trong nhà cung cấp điện trên cơ bản đều là dựa vào hắn lôi châu nghe nói quý nhuế bên kia phòng nghiên cứu cũng bắt đầu nghiên cứu này đó ngưng châu sử dụng phương pháp cùng vận dụng đến trong cuộc sống các mặt chỉ mong có thể nhanh chút nghiên cứu xuất ra như vậy là có thể vì không ít người giải quyết xong q u ấ y nhiễu bọn họ vấn đề mẹ ra ra nói ba ba hôm nay không về được thời chi hành mại tiểu đoàn chân đạp đạp đạp chạy tới mẹ chúng ta đi xuống ăn cơm đi thời khinh khinh nghĩ đến quý mặc ngôn sẽ không đến yến dương cùng hắn cùng nhau hành động trong lòng có chút không thoải mái thời chi hành mẹ ngươi làm sao vậy thời khinh khinh lắc đầu không có gì chúng ta xuống lầu đi thời chi hành ừ ừ hôm nay có rất nhiều mẹ thích ă n đồ ăn nga thời khinh khinh cười nói hoành cục cưng thực n g o a n đều biết đến dỗ mẹ vui vẻ thời chi hành ngại ngùng cười cười thời khinh khinh cầm giữ không được ôm lấy con hôn một cái ta hoành cục cưng tối chi kỷ cực đêm ngày thứ ba thời khinh khinh cùng quý phu nhân mang theo bọn nhỏ đi trong tiệm đi đến điếm cửa nhìn đến đại đại bốn chữ nhớ khi bách hóa bọn họ này tính cái gì có giao dịch khu có lẩu điếm cùng băng u ồ n g điếm sau này còn có thể khai siêu thị cho nên hẳn là thường trưởng đi phong quản g i a gặp thời khinh khinh bọn họ đến chạy nhanh xuống lầu đưa bọn họ đón nhận đi bởi vì là vừa mới bắt đầu cho nên lầu một giao dịch khu cũng không có ai bọn họ cũng không có tuyên truyền chờ bọn hắn lầu điếm cùng băng uống điếm khai đứng lên khẳng định sẽ có dị năng giả tham điểm này nhưng là không cần sốt ruột thời khinh khinh cùng quý phu nhân mang theo bọn nhỏ đến trên lầu đi dạo quý ba trước bọn họ một bước đến nơi này cho nên đã xem qua một lần rất là vừa lòng gặp thời khinh khinh bọn họ đi lại đi theo phong quản g i a cùng nhau cho bọn hắn giới thiệu lầu điếm rất lớn nhân tên gọi nhớ khi lầu cho nên bọn họ nhất đại đặc sắc chính là mặc kệ đến bao nhiêu nhân từng cái ghế lô khách nhân đều chỉ có thể đợi một giờ nếu có cần cần phải tụ phí băng uống điếm bên kia cũng giống nhau không gì ngoài cung cấp băng uống sản phẩm bọn họ còn đẩy rời đi một ít điểm tâm bánh linh tinh đồ ăn hai nhà điếm định giá cũng thực công đạo không có giống khác trong tiệm trào giá như vậy dọa người cho nên này điếm hỏa đứng lên là khẳng định thời khinh khinh mấy người dạo hoàn sao tỏ vẻ thực vừa lòng đi đến một cái trong ghế lô thời khinh khinh xuất ra một ít băng trâu cấp phong quản gia có thể ở lầu điếm cùng băng uống điếm chung quanh phong thượng như vậy liền sẽ không như vậy nóng phong quản gia tiếp nhận thủ phải đi an bày khương hải lượng cùng hoa nhỏ khương duyệt đồng từ sau c h ù xuất ra cùng thời khinh khinh bọn họ tán gấu bây giờ còn không khách nhân đi lên cho nên có thể nhàn một lát quý ba cảm thấy như vậy cũng không phải biện pháp vì thế đi giao dịch khu giao dịch khu bên kia nhân gặp thời khinh khinh mấy người không có tới không khỏi tưởng có phải hay không bọn họ ngày hôm qua rất không nề mặt cho nên thời khinh khinh không đến bán nước đá thạch hoa quả quý ba đi lại nói bọn họ mở lầu điếm cùng băng guồng điếm rất nhiều dị năng giả tỏ vẻ hoài nghi nhưng vẫn là ôm thử một lần tâm tính đi theo quý bá đi học b lp l y đòi ổ